Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lòng Sinh Ngày hôm nay, mình xin gửi đến quý vị và các bạn quyển tiếp theo trong bộ truyện Luận Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An Có tựa đề là Nhất Nộ Bạt Kiếm Nhất Nộ Bạt Kiếm là quyển thứ 2 trong bộ Thuyết Anh Hùng Thủy Thị Anh Hùng của Ôn Nhu À nhầm, Ôn Thụy An Nhất độ Bạt Kiếm là phần sau của truyện Ôn Nhu Nhất Đào Và là phần trước của chuyện kinh diễm nhất thường Cám tắt nội dung quyển này Vương Tử Thạch và Bạch Sầu Phi đã trở thành phó lâu chủ Của thế lực giang hồ lớn nhất kinh thành Chính là kỳ phòng tế Vũ lâu Sau mỗi người một trí Vương Tử Thạch rời xa danh lợi Trở về sầu thạch trai chứa bệnh cứu người Vui đùa cùng đám bạn hiểu giang hồ Còn Bạch Sầu Phi tham vọng và quyết liệt Ngay một quách trương thế lực trong tổ chức Thậm chí phần lào đã lướt cả lâu chủ tô mộng chậm Trong khi đó, các thế lực triều đình Cũng bắt đầu dục dịch với những âm miều Hồng thâu tóm nhân sĩ Giang Hồ Cảm ấy tung dạ móc vào Vương Tiểu Thạch Rồi các nhân vật đầu não Của một tổ chức Giang Hồ khác Phát mộng nhị đảng Bỗng nhiên bị ám toán, trúng độc Để rồi quyền sinh sát, lọt vào tay đám ưng khuyển Ở bộ hình Vậy là hai gã tuổi trẻ, tài cao Giờ không chung chí hướng, còn có thể chung đường hào hắn Giang Hồ Vốn tiêu diêu tự tại, nay thời vận Xoay vẩn, có khi nào Lại quý mình khuất phục trước những thế lực triều đỉnh hung hiểm. Và khi Vương Tiểu Thạch phải từ bỏ cuộc sống thanh nhàn lạc thú, Nhất độ bạt kiếm cùng tranh đấu với những ẩm miều xấu xa nhằm vào quần hùng võ lầm. Lệ Âu Thế Cục có được xoay chuyển. Tất cả sẽ có trong Nhất độ bạt kiếm. Kính mong quý vị và các bạn lắng nghe. Giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chương 1. Gặp Tết càng xanh tươi, chảy xương diễm lệ. Đầu xuân năm nay, Lôi Thuần ra khỏi lẫm ầm, vòng qua trường đỉnh, liền thấy một tòa lầu cao xanh thẫm dưới tầng không. Ngạo Nghệ đứng giữa trời, soi bóng xuống nước biếc. Tòa lầu này toát lên một khí thế độc bộ thiên hạ, chẳng ai lay động nổi, nhưng Lôi Thuần biết, kẻ ở trong đó là ai, nàng phải báo thù. Nàng phải giết chết kẻ đang ốm o bệnh tật ở trong đó Kẻ đó chính là Tô Mộng Trầm Chính là Tô Mộng Trầm kẻ đã giết phụ thân của nàng suốt nữa Thì trở thành trượng phu của nàng Dung mạo của lôi tuần đúng là Gặp cơn tuyết xanh càng thêm xanh Trải qua sương gió lại càng diễm lệ muôn phận Năm xưa nàng gầy đàn trên sông Còn nay Long lang đã đứt giày tử Nhu Nhi vẫn chưa chịu về sao Chào ôi Cái đứa bé này thật sự chẳng ra sao cả Tôi đã nhờ người đi gọi nó 3 lần về rồi Cuối năm ngoái về một lần Con người thay đổi hẳn Lặng lặng ít nói dẫu dĩ ủ rột Ăn Tết xong lại đòi đến kinh thành Mẹ nó cứ than thở Tôi cũng không quản được nó nữa Năm xưa Nó rời khỏi tiểu Hàn Sơn Tôi còn tưởng nó về đây thăm hai vị Không ngờ ai Nếu thật sự đến Kinh Thành Thì mộng chậm cũng tốt Có điều cái thằng bé mộng chậm này Dã tâm lớn, chí khí cao Đã dính dáng đến các thế lực Ngoài sáng trong tối ở Kinh Thành Đầu đến nỗi nước sôi lửa bỏng Nhu Nhi còn chưa hiểu việc đời Mới bước chân vào chốn phồn hoa Lại thêm ở Kinh Thành đầy sóng gió Kẻ lừa người gạt Chỉ sợ nó đã chịu thiệt thòi Cũng không dám lên tiếng Ây, đó là tại nó chẳng biết cầu tiến Chẳng nghe lời dạy dỗ Cũng không thể trách ai được Sư thái Khỏi cần phải lo lắng cho nó Đứa trẻ này đâu có cái phúc ấy chứ Trải qua rèn luyện cũng tốt Cứ mãi che chở cho nó cũng chẳng phải là cách hay Nhưng mà võ công và miêu lược Của lệnh đồ tô mộng chẩm Thật đúng là bậc anh ta trên đời Chỉ cần hắn để ý chiếu cố cho nhu nhi vài phần Chắc ở kinh thành Cũng không ai dám không để mặt hắn chứ Mộng chẩm đúng là võ công cao cường lại giàu tâm cơ. Bẩm sinh đã có khí khái lãnh tụ quần hùng. Có điều bảo rằng do ta dạy dỗ thì đó chỉ là não ni dạy phần. Hoàng hôn hồng vụ đào pháp của nó là tự thành một phái riêng biệt. Có lẽ bởi vì từ nhỏ thể chất của nó đã yếu đuối. Cho nên nó có thể dồn hết tiềm lực, sinh mệnh của mình ra ngoài. Vì thế đào pháp Thế diễm một quỷ dị Nhanh mà lặng lệ Đã hơn hẳn hồng tụ đào pháp của Bần rồi Thật đúng là danh sự xuất cao đồ Thật đáng chúc mừng Đại nhân, đại nhân chê cười rồi Bần Nhi nói như thế Chỉ tìm cớ gỡ tội cho bản thân thôi Bần Dạy ra được một tên đồ để như hắn Để rồi gây ra gió tanh mưa máu chị e thả cọp thì dễ Bắt cọp thì khó Bần Cũng không thể tu xếp được cục diện nữa rồi Thần Lê lặng lời mất rồi Tô Mộng Trầm tuy là lâu chủ của kỳ phong tế vụ lâu Lãnh tủ của một thế lực Dân gian trong kinh thành Nhưng trên thực tế Tô Công Tử Lại là người chủ trì chính nghĩa Trừ bảo giúp yếu Quan chế thuộc hạ rất nghiệp quên chẳng làm chuyện sai trái Cậy thế làm vậy Và lại thế lực của hắn có thể dần dần lớn mạnh cũng phải được triều đình cho phép Quân Kim đang đánh vào Thế nước đang lâm nguy. Phe phủ chiến ở trong triều đình đang cần sự giúp đỡ của Hảo kiệt khắp nơi. Tô Mộng Trầm chính là đang đối kháng địch, kết giao hào kiệt cùng triều đình giải quyết nguy nan. Đêm nay thật đáng kính phục. Cho nên cuộc chiến giữa hắn và lục phân bán đường. Thoạt nhìn ở bên ngoài có vẻ như cuộc đối đầu giữa thế lực dân gian trong kinh thành, xong thật ra lại là cuộc chiến giữa các phái chủ chiến và phái nghị hòa. Nay Thế nước yếu như vậy mà có những kẻ chủ hòa tham lam, phú quý Chỉ ham được sống yên thân cho qua ngày đoạn tháng Muốn dâng mảnh giang sơn tươi đẹp này cho giặc thủ Hành vi của tô mộng chẩm thật đúng là động lòng người Không hồ là người hiệp nghĩa Quý hóa thay lời khen của đại nhân dành cho tệ đồ Mộng chẩm chính là tính tình hiếu thắng, cố chấp, sát khí lại quá nặng Chuyện khác thì không biết Nhưng trách nhiệm với việc hưng vong của quốc gia Thì nó chưa hề ngại ngần Ai ai cũng biết trong kinh thành Mê Thiên Thất Thánh là phe chủ hàng Nghe đồn đã cầu kết với ngoại tặc Làm chuyện hại nước Lục phân bán đường là phái chủ hòa Đình chiến, sợ chiến họa Sẽ khiến cho thế cục yên bình tạm thời không giữ được Chỉ có Kim Phong Tế Vũ Lầu Là chủ trương Hy sinh thân mình Dưới bầu máu nóng Giải quyết mối nguy cho đất nước Đánh lôi ngoại địch Kể ra mười mấy năm trước, Kinh Thành là thiên hạ của Mề Thiên Thất Thánh. Còn nay việc đời biến đổi đột nhiên trở lên khó lường rồi. Ây, tính ra lệnh độ tô Mộng Trầm thật sự là một bậc nhân kiệt. Cả kiêu hùng như lôi tổn cũng mất mạng trong tay của hắn. Năm xưa Mề Thiên Thất Thánh độc bộ Kinh Sư, ai mà không sợ chứ, ai mà dám chống đối. Lục vân bán đường tuy có thể đối kháng được, cũng chỉ có sức chống đỡ. Hoàn toàn không thể trả đòn Làm sơ lục phân bán đường Do lôi chấn lôi đặc biệt Trọng dụng hai đại tướng Một là lôi trận vũ Một là lôi tổn Lôi trận vũ không chấp nhận việc Hàng năm qua thục trung đường môn Lợi dụng quy lực hỏa khí của lôi gia Mà chế tạo ra ám khí độc bộ thiên hạ đá trở ngược lại Uy hiếp cao thủ đường môn Tăng công hiệu hỏa dược Cho đệ tử lôi gia gấp bội phần Lôi tổn thì cho rằng võ công của lôi gia Quá chú pháp và tình, lại đắm chìm trong ham mê hỏa khí và cổ pháp. Y cảm thấy lôi ra, lên mở rộng tầm nhìn, hoạch chương môn hộ. Bởi vậy đã cố gắng thu thập khoái mạn cửu tự quyết, lại đổ thêm nguyên khí vào võ công mới của Lôi Môn, cho nên đạt được thành tựu. Tuy y mất ba ngón tay, nhưng vẫn không kiên trì nào núng. Cuối cùng đã phát huy ra được tuyệt kỹ Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tại tiền, đến mức tận cùng. Công lao của hai con người này đối với Lục Vân Bán Đường và Lôi Môn quả thực không nhỏ. Nhưng, sau đó Lôi Tồn lại mượn dao giết người, sử dụng Lôi trận vũ đấu với Quan Thất của Mệnh Thất Thánh. Kết quả là Lôi trận vũ thành phế nhân, Quan Thất cũng trở nên ân độn. Lôi Tồn lại đứng ra giảng hòa, biến can qua thành bạch ngọc, cưới muội muội của Quan Thất, là Quan Chiêu làm thê tử. Lục Vân Bán Đường liên kết với Mệnh Thánh. Nhờ đó thân thể lớn mạnh, Lôi Tổn trở thành lãnh tụ thực sự. Sau đó, y bức tử Lôi Chấn Lôi trước, rồi đuổi Quan Triều Đệ đi sau. Ngoài ra, còn âm thầm tỉu với con gái duy nhất của Lôi Chấn Lôi là Lôi Mị. thật đúng là vô độc bất trượng phu. Bởi vì y quá tàn nhẫn cho nên kết quả phải gặp báo ứng. Nếu không, với khả năng chịu đựng hơn người, Hễ có cơ hội là phát động ngay. Thời cơ chưa tới thì quyết ẩn nhẫn. Nằm cho như lôi tổn Thật khó mà đảo tận gốc Chóc tận dễ cho được Khi đã đánh bại lôi trận vũ Quật ngã quan thất Giết chết lôi chấn lồi Từng bước dẹp bỏ hết các chướng ngại Trong khi ấy Lão lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu Là Tô Già Mặc đã chết Cao đồ Tô Mộng Trầm Nắm giữ đại cục Khiến cho Kim Phong Tế Vũ Lâu Vẫn đứng vững trước mưa gió Khí thế bất người Đủ khả năng đối trọi với lục phần bán đường Thế mà lôi tổn vẫn có thể im lặng âm thầm sắp xếp Bên ngoài tỏ vẻ nhún nhường Nhưng không hề đủ sức chống trả tô mộng trầm tương kế tiệu kế từng bước lên tới Nhanh chóng giải quyết thắng thua với lục phân bán đường Lội tổn làm bộ nhát gan sợ xịt Cứ mãi lùi bước Thật ra là âm thầm phát động công kích trước ngày quyết chiến Nhưng tôi mộng trầm đã đoán được ra Phát bình trước Đánh thẳng vào lục phân bán đường Nhưng mà lôi tồn cũng lường trước được điều này. Đúng vậy, vì thế lực trước mặt tô mộng chậm lôi tồn đã giết một màn kịch bị giết thần vòng để tâm phúc và thân tín của địch phì kinh đứng đằng sau ám toán chính mình. Sau đó, y nhảy vọt vào cố quan tài mà người ta chỉ ngỡ rằng dùng để chừa ám khí và cao thủ của quan tài nổ tung. Trên thực tế, trong lúc này y cũng đã trốn xuống dưới địa đảo dưới quan tài rồi. Nhân lúc địch lơ là Mở tiệc mừng công Y lại dắt đám cao thủ nhất đẳng Của lục phân bán đường đột kích toàn diện Đáng tiếc là Y hoàn toàn thất bại Y đã dựng Gây ra nghiệt chướng Giờ đây báo ứng tuần hoàn cũng là lẽ đương nhiên Thì ra lôi mị chính là Quách đồng thần Đứng đầu trong tứ đại thần sát dưới trướng tôi mộng chậm Trong thời điểm then chốt nhất Nàng ta đã đâm một kiếm Giết chết Y Lần này thì lôi tổn chết thật rồi Nhưng lục vân bán đường vẫn không sụp đổ Đấy chính là chỗ cao minh của lôi tổn Cũng tầm nhìn bao quát toàn cuộc của y Y để lại địch phi kinh canh giữ đại bản doanh Tuy bản thân y mất mạng Nhưng địch phi kinh vẫn có thể lãnh đạo đệ tử lục vân bán đường duy trì cục diện Nằm gai nếm mật trả thủ Mọi sự đều phải để lại đường rút lùi Đó chính là ưu điểm nổi bất nhất của lôi tổn. Lời xưa có nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi, cỏ lại lên. Đây chính là vết thương chí mạng của lôi tổn. Bằng không, lôi mẹ cũng đầu giết y mà trả thù cho được. Có điều lôi tổn vẫn dùng đúng một người. Địch phì kinh. Đúng rồi. Kẻ này tuy trẻ tuổi tâm cơ hơn người, nhưng tuyệt đối trung thành với lôi tổn. Sau khi lôi tổn chết, Ai cũng tưởng y sẽ kéo theo đệ tử Lục Phân bán đường dầm dụ trả thù Nào ngờ y vẫn án binh bất động Thật đúng là cao thầm khó lường Ai cũng biết y quyết trí trả thù Nhưng không ai biết y sẽ trả thù bằng cách nào Đã qua một năm rồi Có một thời gian trong kinh thành có tin tô mộng trầm Buộc vào chặt chân Hơn nữa đã chứng thực đây là sự thật Vậy mà địch phi kinh vẫn án bình bất động Sau đó trong võ lâm Còn đôi đã rằng tôi mộng trầm thể lực yếu ớt Đã đến lúc nguy cấp Thế mà địch phi kinh vẫn không hề có động tĩnh gì Không ai biết Rốt cuộc ý có ý gì Có lẽ y đang đợi Đợi sao Đợi thời cơ tốt Cơ hội tốt hơn Những người trong võ lâm đều cho rằng Cơ hội chỉ thoáng qua trong chấp mắt Nếu có tiếp tục đợi Còn cơ hội hay không đây Có lẽ Ý đang quan sát Nhớ năm xưa hầu như chẳng ai biết địch phí kinh rốt cuộc Có biết võ công hay không Nhiều người còn cho rằng xương cổ của y đã bị gãy Cho đến khi tôi mộng chẩm Phái lôi cổn và lâm ca ca đi giết y Mới biết rõ ràng võ công của y cao thầm khó lường Lần đó địch phí kinh chẳng những không chết Lại còn kiếm được 2 trợ thủ võ công cao cường Chính là Phương Hận Thiếu và Thiên Ý Hữu Phùng Nghe nói Thiên Ý Hữu Phùng do ngài phái tới Không biết việc này có hay không vậy Ồ đúng vậy Thiên y hiệu phùng Vốn không phải là con cá trong ao Khi hắn đến xin tôi Đến kinh thành rước nhu nhì trở về Là tôi không biết Thực sự mình có thể giữ hắn được không nữa Tôi phái tổng cộng 3 người đến kinh thành Trong đó có đường bảo nghiêu của thất đại khấu Một đi không trở về Chỉ có xã đệ Ôn văn coi như bắt được đứa con gái Ngang bướng đó về thôi Nhưng về đến nhà, nó vẫn không chịu nghe lợi. Tựa như ba hồn bảy vía đã mất đi rồi. Tôi cứ nghĩ để nó tiếp tục sông pha giang hồ trải nghiệm việc đời cũng tốt. Cho nên đành mặc kệ lo vậy. Chuyện này có lo cũng chẳng được. May rằng lệnh ái có tướng mạo sáng sủa, tuệ phúc sâu dày. Có gặp nguy nan cũng không có gì hùng hiểm. Đại nhân vừa nhắc đến địch vi kinh lấy tĩnh chế động âm thầm quan sát. Phải chăng có ý nhắc đến việc y... Đang chú ý đến sự lì hợp giữa Tô Mộng Trầm Và hai nghĩa đế Bạch Sầu Phi Và Vương Tiểu Thạch sao à, Về điểm này suy nghĩ của tôi là Tô Mộng Trầm may mắn trước Trước khi quyết chiến Với lối tổn đã gặp được Hai người trẻ tuổi có bản lĩnh Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch Nhờ vậy đã chiếm hết ưu thế Nay địch phi kinh Muốn đánh vại Tô Mộng Trầm trước tên Phải phá vỡ mối quan hệ của họ Và lại khi tô mộng chẩm tàn phế rồi Sự vụ đa phần đều do Dương Vô Tà, Bạch Sầu Phi Quách đồng thần Vương Tử Thạch tụ lý Vương Tử Thạch không mặn mà Với kiểu đấu tranh biến ảo khó lường Giữa các bang hội Cho nên cũng không muốn ở đây Còn Bạch Sầu Phi thì lại quá nhiệt tình Việc gì cũng hấp tấp vội vàng Khiến Kim Phong Tế Vụ lâu Rơi vào tình trạng có tiến nhưng cũng không cần bằng Đoàn kết nhưng không hài hòa Địch Phi Kinh vốn là con người thông minh Dĩ nhiên Y phải lặng lặng ngồi chờ sự biến đổi Ồ oh, Bunny lại cảm thấy Việc tệ đồ gặp Vương Tiểu Thạch Không phải là vấn đề May hay là không may Mà là tính cách xùi khiến Lối tổn xưa nay xảo quyết đa nghi Ngoại trừ địch phi kinh Y không dễ dàng tin bất kỳ ai Cho nên cũng không dễ dàng dùng được nhân tài Tô mộng trầm xưa nay Tuyệt không nghi ngờ huynh đệ của mình Cho nên trong trận chiến này Đã bị thuộc hạ là mạc bắc thần ám toán Nhưng cũng được thân tín là quách đông thần tương cứu Đây là nhân quả Mỗi bên đều dựa vào tu vi của mình Thần ni lối phải lắm Như thế đối tượng mà lục phân bán đường Phải hận thấu xương Phải tiêu diệt cho bằng được Đầu tiên tất nhiên là tô mộng chậm rồi Nhưng đối với kẻ phản bội lồi mị Tự nhiên họ cũng hận đến thấu xương Chị e đây là hai người mà lục phân bán đường Phải giết cho bằng được Điều đó chưa quan trọng Có điều gần đây khuynh hướng chủ hòa trong triều đình Đang vươn lên chiếm ưu thế Ê, Cứ để vậy E rằng cục diện trong kinh thành sẽ có sự thay đổi Việc rời đô Đã thành định cục rồi Ê, Chúng ta vừa mới thắng trận Lẽ ra phải đuổi quân kim về sứ Sao trong triều lại có kẻ tham sống sợ chết Một giải sơn hà khó khăn lắm Mới giành được Này lại sắp sửa dâng lên cho người Nếu như thế ta đành phải liều chết can ngăn mới được Đại nhân Dâng lời can rán vì nước vì dân Bân ni của tựng bội phục Thế nhưng Nước đã yếu hèn khó mà lật ngược lại được Kẻ đắm quyền coi thường nỗi khổ của trong họ Đại cũng khó mà cứu vãn Nghe nói trong thành có câu ca giao Đại ca nhị ca tam ca Đổi ngôi đổi vị ngồi ngồi tiền hạ đại loạn thành một nổi Lại có tin rằng Phương Tiểu hầu Gia, Lòng Bát Thái Gia, Chu Hình Tổng, Thái Tướng Gia trong Kinh Thành đều muốn nhúng tay vào chuyện này. Cả nhân vật lợi hại nhất như Thiên Hạ Đệ Nhất tiềm phục ở trong Kinh Thành, Mê Thiên quan Thất cũng muốn quật khởi trở lại. Từ nay Thiên Hạ sẽ lắm chuyện. Ây, lệnh ái ở Kinh Thành thật sự không phải là chỗ an toàn. Nói vậy thì ta thực sự nên nhờ văn đệ đi một chuyến nữa. Cho ấy cái đứa ngạc ngạnh đó đem về đây được rồi E rằng Bunny cũng phải đến Kinh Thành một phen Thử xem cái đứa đồ đệ Chẳng nên thân kia đã như thế nào rồi Thật quý hóa thầy Thần này tuy đã vào trốn không môn Nhưng vẫn quan tâm đến nỗi khổ của trăm họ Tâm kiếm đạo vệ Thật là một tấm lòng Bồ tát phổ độ chúng sinh ơi việc này Bunny không dám, nhận, không dám nhận Chỉ là duyên trần chưa hết Lúc hành đạo vẫn thấy có điều chưa ổn, Tuy nói rằng tứ đại giai không, lúc nào cũng chẳng có việc vướng mắc trong lòng chớ. Mà đại nhân chớ cười, chớ cười. Cuối xuân năm này, ở thành cổ Lạc Dương, hung tụ thần ni của Tiêu Hàn Sơn, ngàn dặm xa xôi đến Tùng Dương, gặp Thiết Thủ Ổn Vãn, nói ra những lời này. Bấy giờ chiều chính rối loạn, quốc sự đa đoàn, quân giặc đến gần, chăm họ lầm thàn. Những người có trí, bất luận trong chiều, ngoài nội, đều muốn dốc hết sức mình vì nước nhà, yếu vãn tình thế. Duy chỉ có gian thần và thiên tử cấu kết với nhau, bóc lột chăm họ để mình xa hoa dâm dật Toàn những kẻ bất tài vô tướng, chẳng ngó ngang đến việc nước, khiến cho cục diện ngày một tệ hại. Đầu năm nay, Lôi thuần ngồi Kiều đi qua phố đông lục bắc Từ xa nhìn thấy kim phong tế Vũ lâu đứng sừng sửng Giữa trời cao lồng lộng Trông thật nguyên ngà vững trãi Lại có vẻ gì đó cao ngạo khinh đời Có cách nào có thể khiến nó sụp đổ đây Biến thành bùn, biến thành cho, biến thành bụi Lôi thuần ngước nhìn bầu không mỗi ngày một lạnh giá Bàn tay thòn như búp măng Nhưng mà trắng hơn cả tuyết Sựa như ngửi được làn hương thoang thoảng của hoa mai Đúng là gặp cơn tuyết đổ Xanh càng thêm xanh Trải qua sương gió Lại càng diễm lệ muôn phận Nỗi đau của tô mộng chầm Là đông lạnh hay là xuân sớm Kẻ đã từng là người nàng nhớ nhung sâu sắc ấy Chỉ có thể bệnh Nhưng không thể chết Bởi vì nàng phải tự giết y Tự tay giết chết y Con đường từ Kim Phong Tế Vũ Lâu đến Hoàng Cung phải đi qua Tiểu Giới Đình Lúc này đang là đầu đông Vãn lai thiên dục tuyết Gió lạnh thổi qua khiến ai cũng tụt cổ Cảnh vật ở Tiểu Giới Đình thật tiêu điểu Ngoài đình có cây cầu nhỏ Dưới cầu nước chảy dốc rách Nhưng chẳng bao lâu nữa Dòng nước này cũng sẽ đóng thành bằng Đột nhiên vó ngựa lại lổi lên Đó là đoàn xe ngựa của tô mộng trầm đang vội vã ở thập tam lục đường trở về Kim Phong Tế Vũ lâu giữa lúc hoàng hôn. Trưa hẳn đã là hoàng hôn, mặt trời cũng đang ngập ngừng chưa muốn xuống núi. Từ Kim Tế Vũ lâu đánh bại Lục Phân Bán Đường. Lô Tồn bị giết chết, ở khoải hải phi thiên đường trong hồng lâu. Địch phi Kinh vẫn đang chủ trì đại cục ở Lục Phân Bán Đường, thề quyết chiến đến cùng với Kim Tế Vũ lâu. Nhưng đại thế trong kinh thành Đã do Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm giữ Lục phân bán đường vẫn chỉ ở thế hạ phòng Có điều Thời thế thay đổi biến ảo khó lường Kim Phong Tế Vũ Lâu Sữa nay vẫn chủ trường trường bình Mai mã Dốc toàn lực chống quân kìm Nhưng Thái Kinh lại được phong tướng lần nữa Thế của phe chủ hòa dâng cao ngột ngụt Kim Phong Tế Vũ Lâu Thành ra mất đi sự ủng hộ của triều đình Vẫn không chịu thỏa hiệp cuối đầu Dòng bay ở trên trời còn khó tránh khỏi, rơi vào thế tiến thoái lượng nan, cứng quá thì dễ gãy. Bản thân Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng có cảm giác nghẹt thở giống như trước lúc mưa gió kéo đến. Mùa đông vừa mới bắt đầu, tuyết chưa rời, cá lạnh nơi đầu phố vẫn chưa đến mức tận cùng. Đài người liệu có tận cùng hay không? Trên dưới Kim Phong Tế Vũ Lâu đều sợ lâu chủ đi đến tận cùng của cuộc đời. Ở trên lục lâu, trong cuộc hội nghỉ Trong kiểu, trong xe ngựa Ở những nơi khác nhau, những tình cảnh khác nhau Họ đều nghe thấy được tiếng ho của Tô Mộng Trầm Chẳng khác gì, gió bắc đang đến gần Từng tiếng rội vào tâm can phế phủ của mỗi người Mấy tháng gần đây Bệnh tình của Tô Mộng Trầm rõ ràng càng nghiêm trọng hơn Từ sau khi Tô Mộng Trầm gãy chân Thân phận của Bạch Châu Phi và Dương Vô Tà Trong kim phong tế vũ lâu Ngày càng thêm quan trọng Thời thế tuy đã thay đổi, song bệnh của Tô Mộng Trầm vẫn phải dựa vào thụ đại phu. Nhưng người y thụ đại phu lại không thể tự tiện rời cùng như trước. Tô Mộng Trầm đành phải đến chỗ ông ta. Cho nên số lần Tô Mộng Trầm đến Hoàng Cung ngày càng nhiều. Càng cho thấy rằng bệnh tình của y đang trở nên nguy kịch. Có điều, hôm nay tiếng ho của Tô Mộng Trầm tựa như bớt đi rất nhiều. Bệnh ho đã được trị khỏi hay là chẳng còn hơi sức để ho nữa Trong lòng Cát tường như ý đều nghĩ như thế Các tường như ý Không phải là một lời chúc mừng Cũng không phải là thành ngữ Thậm chí không phải là một câu Mà là tên người Tên của bốn người Nhất liêm u mộng lợi tiểu cát Tiểu văn tử tướng ca nhi Cao thủ Ngụy lệ Xích bắt môn Chu như thị Vô vĩ phi đà Âu dương ý ý Đây là tên của tứ đại cao thủ Vừa mới vào kim phong tế vụ lâu Để cho may mắn Mỗi người đem mỗi chữ trong tên của mình Ghép lại thành cát tường như ý Vừa độc đáo lại vừa độc nhất Chẳng nhớ như vậy Lại hết sức trung thành biểu hiện xuất sắc tu Như Thị và Âu Dương Ý Ý Đều là cao thủ do Bạch Sầu Phi dẫn kiến Tường Ca Nhi Là bằng hữu của Vương Tiểu Thạch Lợi Tiểu Cát Lại là người của Dương Vô Tà đặc biệt giới thiệu Họ đều được tô mộng trầm trọng dụng Bốn người đi theo tô mộng trầm Giữa thời tiết sắp có gió tiết ập đến này Chỉ nghe Người bệnh trong xe ngựa không còn họ nữa Rốt cuộc Họ mừng hay họ hay là lo lắng hơn đây Đây là một cỗ xe ngựa Bốn ngựa kéo mái che bằng giả Thông xe phủ bằng tờ lụa Chạm rồng theo phượng Sang trọng trói người Cho dù là ánh xe Trục xe Càng xe, khung xe bầu xe, nan xe Tất cả đều đường sơn vàng dát bạc Rực rỡ phi phạm Có hai người đánh xe Một là Tướng Ca Nhi Một là Chu Như Thị Lợi Tiểu Cát và Âu Dương Y Ý, ý Chê nhau ở hai bên Đứng áp sát vào tổng xe Phía trước có bốn thất ngựa mở đường Hai người Hồng đeo trường kiếm Hai tay đeo trưởng kích Phía sau Có ba thất ngựa đoạn hậu Tất cả đều là trắng hán đeo cùng Tay cầm đại đào Những người này không còn nghi ngờ gì Đều là những hảo thủ mới gia nhập Của Kiêm phong tế Vũ lâu Người ta nói lôi tổn có chính gây mạng Chết rồi vẫn còn có thể trở mình Nhưng rốt cuộc Ý vẫn chết bởi sự sắp xếp của tô mộng chấm Tiểu hậu gia phương ứng khán Kẻ ở trốn triều đình Và trên giang hồ đều mang thân phận bí ẩn như nhau Đã từng cười cười mà nói thế này Chỉ có tổ mộng chậm là không giết được Trước khi y muốn tự chết Nếu không chẳng ai giết nổi y Giết được hay không giết là một chuyện Nhưng bao giờ cũng có người muốn giết tổ mộng chậm Khi đoàn xe sắp qua cầu Chợt nghe ôi chào một tiếng Một ông già đang đi lộm cùm Bỗng rơi tóm sông sông Lúc này trên sông Đã có những mảnh băng dày từ thượng du trôi xuống Lại thêm gió bốc tràn về Nên càng thêm bốt giá